Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về mặt ông Lương lo lắng Bình ngồn được một chút Lương Bảo Nhi lướt nhìn Khả Lan Với ánh mắt ôn tồn Sau khi bà cố tiến ông Lương và Lương Bảo Nhi Đột nhiên mở miệng Khả Lan đi theo ta Ta có lời muốn nói với cháu Giọng nói bà cố không nhanh không chậm Nghe thấy giọng của bà cố Cơ thể Khả Lan bộ nhiên cứng đờ Đứng tại chỗ, chân trừ Sau đó đi theo bà cố Bà cố đi về phía phòng làm việc Khả Lan liền theo vào Lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cố Thành Viêm. Lúc này sắc mặt Cố Thành Viêm phức tạp, trong mắt cực kỳ rối rắm. Vào phòng làm việc, khép cửa lại. "Khả Lan, bấy ngày nay cháu phải chịu khổ rồi." Bà Cố mở miệng, đưa tay kéo Khả Lan ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười. Khả Lan ngồi xuống cùng bà Cố, quay đầu, con người đèn nhánh nhìn về phía bà Cố. "Không khổ ạ." Khả Lan lễ phép trả lời bà Cố. Bà Cố vẫn nắm tay Khả Lan, vỗ nhẹ nhẹ. Hy vọng cô có thể hiểu tình huống của nhà họ Cố và họ Lương, đừng nói thêm điều gì thương mặt Cố Thành Viêm. Khả Lan không nói thêm gì, không đồng ý cũng không tỏ thái độ. Sau khi bà Cố nói mấy câu, cũng không nói thêm gì nữa, để Khả Lan quay về, liên tục nhắc nhở cô, nhà họ Cố đã từng thiếu nợ nhà họ Lương. Khả Lan ghi nhớ, nhưng trong lòng rối loạn. Rời khỏi phòng làm việc, Khả Lan liền quay về phòng, vào phòng quét mắt khắp nơi lại không thấy bóng dáng của Cố Thành Viêm. Khả Lan vào phòng lúc này Cố Thành Viêm mới phải đứng được, đi theo cô vào phòng, môi mỏng khẽ mở, há miệng muốn nói gì đó nhưng thật lâu vẫn không lên tiếng. Không khí trong phòng nhất thời trở nên rất là giằng đè nén. Anh đứng bên cạnh cô lại không lên tiếng, Khả Lan nhìn về phía anh chờ anh mở miệng, im lặng hồi lâu. Khả Lan, cuối cùng Cố Thành Viêm mở miệng trước, Khả Lan nghe giọng của Cố Thành Viêm, quay đầu nhìn về phía anh, hít một hơi nói: "Em biết, em không có bất kỳ ý kiến gì." Sở Lợi Khả Lan Trần Trư đột nhiên đưa tay ôm eo anh. Cô biết thì sao, có thể ngăn cản người nhà họ Cố báo ơn sao? Hoặc là đứng ở góc độ là người ngoài xem phán xét, mặc kệ cô làm cái gì đều sẽ bị người nhà họ Cố chỉ trích. Cô nên làm cái gì? Cô đột nhiên ôm anh làm Cố Thành Viêm ngẩng đầu, ôm cô vào lòng, anh khẽ thở dài, đưa tay mơn trớn mái tóc dài của cô. Anh chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời hay lòng. Anh trầm giọng đảm bảo, chắc chắn sẽ cho cô câu trả lời hay lòng. Khả Lan nghe anh nói như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, tựa trong ngực anh ngẩng đầu, trong mắt có một tầng mờ mịt. Cô hiểu, người nhà họ Cố tìm cô nói linh tinh là bởi vì biết phần lượng của cô trong lòng Cố Thành Viêm, cũng bởi vì như thế, Khả Lan đột nhiên cảm thấy phần lượng quá nặng, nặng đến nỗi có quá nhiều áp lực. Có phần lượng, tự nhiên cũng phải có trách nhiệm. Im lặng hồi lâu, Khả Lan nở trong lòng anh thở dài, trầm giọng nói: "Em thừa nhận, mình ích kỷ." Cô thừa nhận mình ích kỷ, là ý nghĩ tự nhiên, không bàn về đạo đức, chỉ đơn giản là trả thù. Cố Ích Kỳ nghĩ người nhà họ Lương không được tha tội, càng không muốn Lương Tú Ly bởi vì quan hệ mà được đặc xá. Nhưng Cố Ích Kỳ ai sẽ dung túng người nhà họ Cố cũng muốn giúp Lương Tú Ly. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đôi tay dần siết chặt, cằm chống lên trán cô, không lên tiếng, sắc mặt cực kỳ phức tạp khó chịu. Đôi tay Khả Lan ôm chặt eo anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ quan hệ quan quyền phức tạp, không phải thứ cô có thể xen vào. Về chuyện nhà họ Lương, trong lòng Cố Thành Viêm có nhiều phương pháp xử lý, nhưng lại khó có thể quyết định. Mặc dù Cố Thành Viêm không nói gì, Khả Lan cũng có thể nhìn ra được, anh nhức đầu vì chuyện Lương Tú Ly. Cô không nói, không lên tiếng, chờ đợi kết quả, nhưng thời gian càng lâu, Khả Lan càng thấp thỏm bất an, cô cũng muốn biết đáp án của anh là gì. Đỏ mắt đã tới đêm 30, Khả Lan nhớ tới mẹ của mình, sau khi gọi điện hỏi thăm Đi ăn cơm với người nhà họ Cố. Trên bàn cơm, người nhà họ Cố quây quần cùng nhau, bỏ qua những chuyện xảy ra lúc trước, bộ dáng vui vẻ hòa thuận khiến Khả Lan cũng dần dần cảm giác có mùi vị của năm mới. Ánh mắt Cố Thành Thắm không dám dừng trên người Cố Thành Viêm, nhưng có thể nhìn ra được ba mẹ của Cố Thành Thắm rất quan tâm. Tống Nhất Nguyên vẫn giống như trước đây, trên người luôn mang theo ánh mặt trời, nhưng cô ba không giống như lúc trước, nhìn về phía Khả Lan, có thể nói là không nhìn Khả Lan. Ông Ba Cố ngồi chung một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có sắc mặt của Ba Cố Thành Viêm âm trầm. Không khí tốt hơn so với trong tưởng tượng của Khả Lan, rất là vui. Khả Lan gấp cả cho Cố Thành Viêm, không mở miệng nói gì, anh liền gấp cho cô một miếng thịt gà, cúi đầu tựa vào bên tai cô nói: "Ăn cơm xong muốn đi đâu?" Nghe Cố Thành Viêm nói, Khả Lan bí môi suy nghĩ một chút trả lời anh: "Muốn đi chùa, hôm nay anh ăn cơm xong phải thực, sợ là không được." Khả Lan nói xong, thở dài, phè mặt có chút mất mát. Anh nghe cô nói đang muốn mở miệng trả lời, lúc này điện thoại di động, đột nhiên văng lên. Anh vui vẻ nghe điện thoại, tin tức đầu dưới bên kia lại làm cho cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ. Lương tú lì tự tử, tự vong tại chỗ. Sau khi cô thành viêm nghe điện thoại, ngay sau đó, điện thoại của nhà họ cô văng lên. Vốn dĩ anh muốn giấu chuyện này, nhưng giấy không thể gói được lửa. Sau khi ông cô biết tin không ăn bữa cơm đoạt viết nữa, Trực tiếp đi lên lầu, sắc mặt của bà Cố cũng rất lạnh lùng. Vốn dĩ là đoàn viên, nhưng bởi vì Lương Tú Ly chết nên không khí trở nên rất kỳ quái. Sau khi Khả Lan biết chuyện, không thể nói rõ cảm giác trong lòng, thậm chí không thể tin được Lương Tú Ly sẽ tự tử. Không để ý tới may mắn và điểm xấu, Khả Lan và Cố Thành Viêm đi tới nhà họ Lương. Có thể nhìn thấy Lương Tú Ly máu thịt bê bết, nhưng có thể nhận dạng khuôn mặt. Ông Lương tầng huyết áp được đưa đến bệnh viện. Lương Bảo Nhi vẫn đứng bên thi thể Lương Tú Ly trên sân cỏ, ngơ ngác nhìn thi thể của mẹ mình. Lương Khải Nghiệp cũng ở nhà họ Lương, đứng một bên nhìn thi thể Lương Tú Ly, sắc mặt tối sầm. Khả Lan tới thị hình nhà họ Lương, tâm tình trở nên khó có thể bình dung. Lương Tú Ly đã chết, tại sao bà ta lại chọn tự tử? Cố Thành Viêm xử lý xong chuyện Lương Tú Ly liền quay về doanh trại, có chuyện cần phải xử lý. Lúc Khả Lan quay về nhà họ Cố đã là rạng sáng, trong nhà yên tĩnh, hình như mọi người đều đã ngủ. Khả Lan về phòng, khép cửa lại chuẩn bị ngủ, lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không thể ngủ được. Bộ dáng của Lương Tú Ly thoáng hiện lên trong đầu cô, cô cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng theo như tính tình của Lương Tú Ly mà nói, lựa chọn tự tử cũng là lẽ thường. Nghĩ đến đây, Khả Lan lật người, cảm thấy đầu óc càng hỗn loạn, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt quét khắp căn phòng, không có bóng dáng của Cố Thành Viêm, trái tim chợt cảm thấy có chút mất mát. Mặc dù cô biết sáng mai anh sẽ quay về, nhưng lại là giao thừa, mẹ cô không có ở đây, Cố Thành Viêm cũng không có, một mình ngây ngô trong phòng khiến cho người ta có cảm giác buồn bực. Trong nhà vẫn trống rỗng như cũ, cả đêm không ngủ được. Hôm sau trời vừa sáng, ngày đầu năm mới, nhà họ Cố không có mùi vị đón năm mới. Mỗi người đều bận việc riêng, ông Cố vì chuyện của nhà họ Lương cực kỳ tự trách. Sau khi Cố Thành Viêm về nhà, có lẽ bởi vì mệt mỏi, về tới phòng liền lên giường nằm ngủ. Khả Lan nở trong phòng, giúp ăn rửa lại khăn, nhìn lại sắc mặt tiểu thụ của anh, trong lòng có cảm giác bất đắc dĩ. Lúc trước cô liền có thể đoán được, mặc dù Lương Tú Ly tự tử, nhưng Lương Tú Ly nhất định sẽ không để cái chết của mình trở nên đơn giản lại bình thường, cho nên có phải Cố Thành Viêm nhức đầu vì chuyện của Lương Tú Ly không? Nhưng Khả Lan không biết mình nên giúp Cố Thành Viêm thế nào. Đứng bên giường hồi lâu, cuối cùng Khả Lan thở dài, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng. A nhìn đột nhiên đưa tay kéo tay của lại, sức lực trên tay không nặng không nhẹ. Khả Lan dừng lại, xoay người nhìn về phía anh, không nói, chờ anh mở miệng trước. Cố Thành Viêm nhìn thấy Khả Lan dừng bước, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngón tay giật giật, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Khả Lan không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt anh, không có mở miệng, chờ anh mở miệng trước. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan ngồi xuống, lúc này mới khẽ thở dài, đưa tay nắm tay Khả Lan nói: Từ sớm nhà họ Cố và nhà họ Lương đã rối loạn, không phải vì tình bạn của hai ông cụ, mà vì một người phụ nữ. Song Cố Thành Viêm chậm rãi, mặc kệ Khả Lan có muốn nghe hay không, tự nói với cô. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, gật đầu một cái, bày tỏ mình nghe thấy, nhưng không hiểu tại sao nhà họ Cố và nhà họ Lương dây dưa chỉ vì một người phụ nữ. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan gật đầu tiếp tục nói, lúc đầu tình hình chính trị rối loạn, ông nội bị bắt Người vợ xưa cưới của ông Lương vì muốn cứu ông nội đã tự dâng hiến cuộc đời của mình. Khi đó ông Lương vì chuyện này không gượng dễ nổi, thiếu chút nữa tự tử, mặc dù sau đó ông Lương vẫn còn sống nhưng cả con người đều thay đổi. Ông Lương đối với người phụ nữ kia là chân tình nhưng lại bởi vì tranh chấp chính quyền của các đảng phái đã phá hủy hai người bọn họ. Sau đó ông Lương trao quyền cho cấp dưới, người phụ nữ kia mang thai lại trốn thoát khỏi nhà họ Dương. Cố thành viêm nói xong, Lời cuối cùng đưa tay kéo cô qua. Chợt này anh luôn cho rằng nhà họ Cố thiếu nợ nhà họ Lương. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm nói xong liền giật mình, mang thai, chạy trốn khỏi nhà họ Dương, cô chợt cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó nhưng cũng không dám tin chắc. Khả Lan không lên tiếng, sau khi biết chuyện, Khả Lan liền hiểu quan hệ phức tạp của nhà họ Cố và nhà họ Lương, im lặng hồi lâu. Cho nên, ánh rất ấy nãy, Khả Lan đột nhiên hỏi ngược lại anh: Không khó nhìn ra nhà họ Cố rất để ý tới chuyện nhà họ Lương, nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý muốn. Anh nghe Khả Lan hỏi, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay đang ôm cô càng siết chặt, môi mỏng mím chặt, không tiếng động khẳng định câu hỏi của Khả Lan. Nhưng mà biểu hiện của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan buồn bực, cô dùng răng từ trong lòng anh ra ngoài. Ánh mắt dừng lại trên mặt anh, bím môi chờ chủ hồi lâu, há miệng muốn nói gì đó, lại cảm thấy lúc này cô không nên nói gì. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không nói chuyện, đưa tay kéo người về lại trong lòng, đôi tay ôm lấy cô nói, cũng không chỉ là ấy nấy, chỉ muốn nói cho em biết, ông bà nội sẽ giúp đỡ nhà họ Lương, đơn giản chỉ vì chuyện này, anh đã sớm chuẩn bị, cũng không định buông tha Lương Tú Ly, chỉ là không ngờ Lương Tú Ly sẽ tự tử. Lời nói của anh khiến cho không khí trong phòng đột nhiên chìm xuống. Khả Lan rùng rằng, từ trong lòng anh ra ngoài, ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt anh. Cho nên bởi vì như vậy, nên anh đã bắt Lương Tú Ly rồi lại thả ra. Khả Lan cũng không muốn sao đo, chẳng qua chỉ cảm thấy không công bằng, vì ông lương mà lương Tú Ly có thể trốn tránh tất cả tội lỗi sao? Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, đôi tay ung cô dần siết chặt, trầm giọng nói: "Cũng sẽ không thả ra, chỉ là không vội." Xét lời, ánh mắt của anh dừng trên mặt cô, nhìn ra được là cô không vui. Khả Lan nghe anh nói như vậy, im lặng, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống anh, môi mỏng khẽ mở, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cô đưa tay giúp anh sắp xếp chăn đệm, nói với anh cô muốn đi ra ngoài dạo. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan muốn đi, thầm đoán ý nghĩ của Khả Lan, vội vàng đưa tay nắm tay cô, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn Khả Lan. Mặc dù chuyện này là chuyện của nhà họ Lương và nhà họ Cố, nhưng bởi vì Khả Lan có hận thù, cho nên lúc này Khả Lan cũng có quyền phát ngôn. "Sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi Khả Lan, chờ cô trả lời. "Không có việc gì." Khả Lan gượng ép trả lời Cố Thành Viêm. Về chuyện Lương Tú Ly, Khả Lan cảm giác mình thật sự không có quyền phát ngôn. Lương Tú Ly đã chết, không thể sống lại, quan hệ nhà họ Cố và nhà họ Lương đã như vậy, đèn bù cũng không thể khiến Lương Tú Ly sống lại, cô còn có thể nói gì? Mặc dù Khả Lan trả lời không có chuyện gì, nhưng anh không cho là như vậy. Rồi sau đó, Cố Thành Viêm không nói thêm gì nữa, để mặc cho Khả Lan đi ra ngoài. Trở về phòng, Khả Lan thấy Cố Thành Viêm vẫn ngồi ở đầu giường, ánh mắt trầm tư. Bốn Dĩ Khả Lan không muốn quấy rầy Cố Thành Viêm, nhưng thế bộ dáng của cô, anh lại đi tới trước mặt. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, anh đã đưa tay ôm cô vào lòng. Sức lực trên tay anh không đặng không nhẹ, ôm Khả Lan, hơi thở phún bên tai cô. Cử động của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan cảm thấy bối rối, dùng răng từ trong lòng anh ra ngoài, chỉ vào anh đang muốn nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng lại nốt xuống. Cố Thành Viêm bí môi, im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn Khả Lan, hé miệng nói: Có chuyện gì, em nói đi. Anh mở miệng, hy vọng Khả Lan có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Một lát sau, Khả Lan dùng rằng từ trong ngực anh đứng dậy, ánh mắt dừng trên mặt anh nói. Em nhớ mẹ. Khả Lan đột nhiên thay đổi đề tài. Tinh toán ngày tháng, đã lâu rồi cô chưa gặp mẹ. Chúng ta đi thăm mẹ đi. Khả Lan tiếp tục nói. Lương tù ly chết đi khiến cho cô nhận ra một chuyện phải biết quý trọng những thứ trước mắt. Nhưng lời nói của Khả Lan là Lại làm cho ánh mắt của cô thành viên u ám, anh không vội vã trả lời cô mà đưa tay kéo cô qua, bí môi, cuối cùng chỉ gật đầu trả lời cho cô. Ừ. Sau khi Lương Tú Ly xảy ra chuyện khiến cả thành phố xôn xao, chủ tịch của tập đoàn Lương Thị chết đi, khiến cho mọi người ở khắp nơi chú ý. Quân đội không có giải thích gì, Lương Thị chỉ nói là chuyện ngoài ý muốn. Ở Mỹ mấy ngày, chuyện của Lương Tú Ly liền được che giấu đi, dần dần mọi người cũng dần lãng quên. Đối với cái chết của Lương Tú Ly, ông Cố và bà Cố cảm thấy rất áy náy, bọn họ không thể hoàn thành chuyện bọn họ đồng ý với ông Lương. Ông Lương vào bệnh viện bởi vì nóng giận, huyết áp tăng lên, lần này thật sự trùng gió, không biết có thể tỉnh lại hay không. Mỗi người, người nhà họ Lý đều luân phiên nhau tới chỗ ông Lương. Những năm này, ông Lương ở nhà họ Cố, mọi người dù sao cũng có chút tình cảm với ông. Ngày nhìn như bình tĩnh và bận rộn, Lương Tú Ly chết đi, kéo theo việc chứng khoán của Đường thị bị biến động. Kim Hạo nhắc nhở Khả Lan, lúc này nên lộ diện rồi. Khả Lan tiến tới hội đồng quản trị của Lương Thị, vốn dĩ tưởng rằng sẽ xuôi gió xuôi nước, nhưng ngày đầu tiên cô vào hội đồng quản trị liền nhìn thấy Lương Bảo Nhi. Lúc Khả Lan nhìn thấy Lương Bảo Nhi là hôm giao thừa, lúc ấy mặt cô ta xám như tro tàn, nhưng lúc này Lương Bảo Nhi dường như khôi phục lại bộ dáng cũ, dung nhan tỏa sáng. Con gái thừa kế sản nghiệp của mẹ, Lương Bảo Nhi muốn thông qua hội đồng quản trị thừa kế địa vị ban đầu của Lương Tú Ly nhưng hội đồng quản trị cho rằng Lương Bảo Nhi còn quá trẻ, từ đó đề cử Lâm Khải Nghiệp làm chủ tịch của Lương Thị. Lâm Khải Nghiệp từ giám đốc thăng lên làm chủ tịch, nguyên nhân chủ yếu là vì ông là người giám hộ của Lương Bảo Nhi, cổ phần mà Lương Tú Ly để lại, trì phối rất nhiều. Dĩ nhiên trong này, có rinh ràng đến chuyện xưa hay không thì không có ai biết. Nhưng mà hiện tại, Lương Thị thay đổi người mới. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc của họp hội đồng quản trị, Khả Lan chỉ ngồi một bên, lặng lặng nghe các thế lực tranh chấp cho đến khi kết thúc, lúc này Khả Lan mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng cô bị Lương Bảo Nhi ngăn cả đường đi. "Chỉ thiệt là lợi hại, có thể hại chết người còn có thể làm như không có chuyện gì, ngồi ở trong hội đồng quản trị, chị không sợ oan hồn đấy mạng sao?" Sau lời nói của Lương Bảo Nhi trầm thấp, sắc sảo, ánh mắt nhìn Khả Lan rất lạnh lùng. Khả Lan nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lương Bảo Nhi, thở dài không để ý tới. Lương Bảo Nhi bị làm lơ trong lòng, dâng lên lửa giận. Tôi tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả Lan, lại không mở miệng nữa. Lúc này không giống như ngày xưa, bây giờ cô ta thật sự không bằng Lâm Khả Lan. Chỉ là không sao, cô ta sẽ không để Lâm Khả Lan chơi quá tốt hơn. Khả Lan không để ý tới Lương Bảo Nhi, Lương Bảo Nhi cũng không gây khó khăn gì thêm, ngưng đầu rời đi. Ngược lại, Lâm Khải Nghiệp đột nhiên ngăn cản Khả Lan. "Khả Lan?" Bộ dáng Lâm Khải Nghiệp vẫn như trong ấn tượng của Khả Lan, nhưng mà lúc này, vẻ mặt Lâm Khải Nghiệp hồng hào, mặt mày tuần tú như trước. Tổng giám đốc Lâm có gì chỉ dạy?" Khả Lan lạnh giọng trả lời Lâm Khải Nghiệp. Bây giờ Lâm Khải Nghiệp xem như là mặc áo gấm, từ hai bàn tay trắng nghèo rớt mùng tơi trở thành chủ tịch như ngày hôm nay. Lời nói của Khả Lan khiến cho vẻ mặt Lâm Khải Nghiệp hơi dừng lại, sắc mặt trở nên lúng túng. Lát sau Lâm Khải Nghiệp liền khôi phục sắc mặt như bình thường, khóe miệng khẽ nở nụ cười. "Chúng ta là ba con, ăn một bữa cơm cùng ba đi." Đột nhiên nhận được lời mời của Lâm Khải Nghiệp, khiến cho Khả Lan giật mình. Ba con, nếu như Lâm Khải Nghiệp thật sự xem cô là con gái, lúc đầu cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con cô, tự sinh tự diệt, nhiều năm qua chẳng quan tâm, bây giờ muốn cứu vãn, không cảm thấy quá muộn sao? Được, Khả Lan muốn từ chối, nhưng lại muốn nghe xem rốt cuộc Lâm Khải Nghiệp sẽ nói gì với cô nên đồng ý. Hình như Lâm Khải Nghiệp không ngờ rằng Khả Lan sẽ đồng ý, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Bảo Nhi, Thề Lâm Khải Nghiệp và Khả Lan đi ăn cơm. Sắc mặt càng trở nên âm trầm, cô ta và Lâm Khả Lan đều là con gái của Lâm Khải Nghiệp, Lâm Khải Nghiệp sẽ đứng về phe ai? Trên đường vẫn chưa hết không khí của năm mới, ven đường có thể nhìn thấy bóng dáng vui mừng của trẻ con. Khả Lan cùng Lâm Khải Nghiệp đi tới quán ăn. Hiếm khi hai người mới có thể cùng ngồi ăn một bữa cơm, nhưng tâm tình hoàn toàn không giống tình cảm cha con như bình thường. Tình cảm giữa con và Tiểu Viêm vẫn tốt chứ? Lâm Khải Nghiệp mở miệng trước khỏi Khả Lan Sau mặt hiền hoa, giọng nói chậm chậm Bay ra bộ dáng cực kỳ quan tâm Khả Lan nghe Lâm Khải Nghiệp hỏi Khẽ nhếu mày, sau đó lại tươi cười trả lời Vẫn tốt Thời gian hai đứa ở chung với nhau Cũng không ngắn, hai đứa phải tổ chức hôn lễ chứ Lâm Khải Nghiệp nghe thấy câu trả lời Có chút xa lánh của Khả Lan Khuôn mặt lộ vẻ lung túng Nhưng lúc này trong tim của ông ta Không có cảm giác ái náy của người làm cha cược lại muốn dựa vào quan hệ của Lâm Khả Lan và Cố Thành Viêm cùng cố địa vị của mình ở Lương thị. Nhiều năm qua, Lương Tú Ly cũng chỉ xem ông ta như công cụ trò thu, hiện tại Lương Tú Ly chết rồi, ông ta muốn nắm quyền ở Lương thị, đến lúc đó muốn do có gió, muốn mưa có mưa. Lời nói của Lâm Khải Nghiệp khiến cơ thể Khả Lan bỗng nhiên cứng đờ, nói tới hôn lễ, Khả Lan cũng bối rối. Có hôn lễ, theo như quy tắc của người nhà họ Cố, chắc chắn sẽ không để cho cô làm việc ở Lương thị. Lấy chồng theo chồng đã trở thành thông lệ Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc Làm cha mẹ cũng hy vọng Con cái của mình có một gia đình hạnh phúc Lâm Khải Nghiệp thấy Khả Lan không trả lời Lại em mở miệng nói tiếp Rất lời Lâm Khải Nghiệp cuối đầu Đôi tay nắm chặt tựa như anh ấy Nhưng mà lời của Lâm Khải Nghiệp Rơi vào tay Khả Lan Liên trở nên cực kỳ trói tay Im lặng Khả Lan đột nhiên đứng dậy Cầm đi nước trong tay Hất vào mặt Lâm Khải Nghiệp Hư lại một tiếng Gia đình hạnh phúc Nói thật dễ nghe, ông làm cha tế mỹ, vinh hoa phú quý, còn tôi với mẹ tôi thì sao? Bị ông xem thường nhiều năm, ông có quan tâm tới dù chỉ là một lần hay không?" Khả Lan nói tới đây, liền nở nụ cười lạnh. "Bây giờ nói những lời như thế có ích lợi gì?" Trong lòng Lâm Khải Nghiệp chưa từng tồn tại người con gái là cô, hiện tại cũng chỉ là vì lợi ích nên ông ta mới như vậy. Khả Lan đột nhiên nhắc tới Dương Tô Phương, khiến khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lâm Khải Nghiệp bỗng nhiên nhíu chặt. Ông ta cúi đầu im lặng. Sau đó lại ngừng đầu nhìn Khả Lan, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra một chữ. Khâu khí trong phòng, nhất thời trở nên cực kỳ đè nén, lúc này Khả Lan cảm thấy không có khẩu vị, viền lòng, xoay người muốn bỏ đi. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trừng 20 tuổi, từ bên ngoài đi tới trước mặt Lâm Khải Nghiệp. Tổng giáo đốc Lâm, thế ra anh ở đây, em như anh muốn chết, người phụ nữ nũng hiệu xà vào lòng Lâm Khải Nghiệp. Lâm Khải Nghiệp theo bản năng đưa mắt nhìn Khả Lan, sau đó kéo người phụ nữ ở trong lòng mình ra, sắc mặt càng khó chịu hơn, há miệng muốn giải thích, Khả Lan đã rời khỏi phòng. Ai cho cô tới? Thấy Khả Lan đi xa, Lâm Khải Nghiệp chỉ có thể phát tiết lên người phụ nữ này. Lúc đầu khi ôm nhầm con, ông ta có thể nhìn thấy Khả Lan và cô thành viêm là thành mai trúc mã. Ông ta cho rằng, đổi người trở lại, duyên phận của hai người sẽ kết thúc, nhưng mà không ngờ vẫn có thể đến được với nhau. Sớm biết Lâm Khả Lan có thể leo lên cây đại thụ như vậy, năm nào ông ta sẽ không đối xử với Khả Lan như vậy. Nhưng mà không sao, nói thế nào, ông ta cũng là cha ruột của Lâm Khả Lan, từ nhỏ lòng dạ của đứa nhỏ này đã mềm. Bởi vì Lâm Khải Nghiệp, tâm tình của Khả Lan hoàn toàn bị phá hư, rời khỏi quán ăn, Khả Lan vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Hiểu Phong, hình như Lục Hiểu Phong đặc biệt tìm tới cô, vừa nhìn thấy cô ra ngoài liền lập tức đi tới đón. "Chị dâu, đại ca đang chờ chị đấy." Đây là lần đầu tiên trong năm mới, Lục Hiểu Phong gặp Lâm Khả Lan. Trước đó vài ngày, cậu ta vẫn lo lắng truyền lại ca và chị dâu cả nhau. Bây giờ, nhìn thấy hai người tái hợp, cậu ta đột nhiên cảm thấy yên tâm. Biết Cố Thành Viêm tới, Khả Lan càng tăng nhanh bước chân, theo Lục Hiểu Phong đi về phía Cố Thành Viêm. Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhấc chân ngồi vào xe. Mới vừa lên xe, anh liền đưa tay ôm eo cô, đôi tay nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực. Khả Lan nương theo Cố Thành Viêm. Từ trong lòng anh ngẩng đầu, con ngươi đảo lòng vòng hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Khả Lan cùng Lâm Khải Nghiệp tới quán ăn là có định tạm thời, tại sao Cố Thành Viêm lại ở đây? Chẳng lẽ anh cài máy theo dõi lên người cô sao? Nghe đến đây, ánh mắt Khả Lan đột nhiên chìm xuống, bí môi nhìn anh, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan hỏi sẽ cười, mơn trớn mái tóc của cô, nhẹ giọng nói: "Lúc đến Lương Thị, vừa đúng lúc nhìn thấy em lên xe của Lâm Khải Nghiệp." cũng muốn đi tới, nhưng đó lại là ba rụt của em, anh không muốn quấy rầy. Rất lời, anh đưa tay nhéo mũi cô, mặc dù nhìn thấy sự hoài nghi trong đôi mắt cô, trong lòng trừ ngoài ý muốn, càng thêm không hy vọng cô tức giận. Khả Lan dùng răng từ trong lòng anh ra ngoài, ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh. Đột nhiên bị cô hôn, khuôn mặt vốn dĩ cương nghị dần dần thay đổi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh trong lòng cảm thấy thương thú, sau đó cô lại đưa tay vòng qua cổ anh. Hôn lên môi anh một cái. Cố Thành Viêm không ngờ Khả Lan sẽ hôn hai cái, làm cả người anh cứng ngắc, sau đó lại cúi đầu nhìn Khả Lan. "Sao em lại làm như vậy?" Anh trầm giọng hỏi, xong nói trở đến gần Khan. Khả Lan nghe anh nói nở nụ cười, khanh khách, đưa tay vòng quanh cổ anh nói, "Không thích sao?" Dứt lời Khả Lan dần dần buông tay ra, Cố Thành Viêm đột nhiên dùng sức ôm Khả Lan vào lòng, hai người áp sát vào nhau. Xe chạy thẳng đến trụ sở của quân đội, dừng lại trước nhà họ Cố, Khả Lan và Cố Thành Viêm xuống xe, Tô Khải Phong liền vội vàng chạy đi giống như chạy trốn. Ở nhà họ Cố bởi vì chuyện Lương Tú Ly chết, ông Ma Cố đối với Khả Lan dù sao cũng hơi chán ghét. Ánh mắt bà Cố nhìn Khả Lan đã không còn giống như lúc trước, sắc mặt ông Cố càng thêm âm trầm. Về phần những người khác, sau năm mới lại bắt đầu khôi phục công việc như lúc đầu, nhà họ Cố trở lại yên tĩnh như trước. Khả Lan và Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà. Anh đột nhiên xoay người, ép cô vào góc tường, cúi đầu hôn môi cô. Khả Lan theo bản năng từ chối anh, ở đây là phòng khách. Đôi tay anh ôm cô, căn bản không cho cô tránh ra. Khả Lan chỉ còn cách vòng tay ôm eo anh, đáp lại nụ hôn của anh. Trong giây lát, trong nhà vang lên giọng ho khan, bà cố đứng trong phòng khách, nhìn hai người trẻ tuổi. Tuy nói lương Tú Ly chết đi không thể trách Khả Lan, nhưng sau khi lương Tú Ly chết, Khả Lan liền tiến vào lương thị. Bây giờ bà không thể nhìn rõ, rốt cuộc Lâm Khả Lan này là cô gái thế nào? Mặc dù bà cảm thấy Tiểu Viêm thích là được, nhưng mà Lâm Khả Lan quá phức tạp. Đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, Khả Lan vội vàng đỡ anh ra. Theo tiếng ho nhìn lại, thấy bà Cố đang đứng cách đó không xa. Mặc dù sắc mặt bà Cố bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng có chút không vui. "Tiểu Viêm, mấy ngày nay ông lương ở bệnh viện, cháu có thời gian rảnh thì hãy đến thăm ông ấy." Bà Cố trầm giọng nhắc nhở Cố Thành Viêm cũng không nói thêm gì với cô Thành Viêm và bà cả Lan. Rốt cuộc là chuyện của người trẻ tuổi, bà không thể quản hiểu được. "Vâng." Cô Thành Viêm nghe bà cô nói, liền trầm giọng trả lời bà, "Bấy ngày nay anh không tới bệnh viện Tháp Ông Lương, chủ yếu là bởi vì giی chúc của Lương Tú Ly phá hư quan hệ của cô Thành Viêm và ông Lương. Bây giờ bà nội mở miệng, đoán chừng cơn giận trong lòng ông Lương đã dần dần tiêu mất." Sau khi cô Thành Viêm gật đầu đồng ý với bà cô, bà cô liền quay đầu bỏ đi. Trong nhà là yên tĩnh như thường, Khả Lan trở thành cổ đông của Lương Thị, cũng đảm nhận một chức vụ ở Lương Thị, nhưng phần lớn là chức vụ nhàn rỗi. Mỗi ngày Khả Lan đều đối mặt với một đống tài liệu vô dụng. Lương Thị nhìn như bình ổn, nhưng cũng có phe phái tranh chấp kịch liệt. Một phái đứng đầu là Lâm Khải Nghiệp, phái còn lại chính là Lương Bảo Nhi. Hai người đều tranh giành vị trí chủ tịch, nhưng bởi vì Lâm Khải Nghiệp lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm nên được đề cử làm chủ tịch, nhưng Lương Bảo Nhi vẫn không buông tha vị trí này. Lâu nay Khả Lan không muốn tranh chấp, chỉ làm công việc nhàn rỗi của mình, yên lặng theo dõi biến hóa. Cho đến một ngày, Lương Thị lại tổ chức cuộc họp cổ đông lần nữa, cuộc đấu tranh giữa Lương Bảo Nhi và Lâm Khải Nghiệp trở nên kịch liệt, hai người đều vì vị trí chủ tịch mà tranh chấp gay gắt. Thực lực hai người ngang nhau, không thể phân cao thấp, cổ đông của Lương Thị vẫn giữ thái độ như lúc đầu. Hầy như Lương Bảo Nhi bị ép tới mức nóng nảy, không nói gì nên kéo Khả Lan từ trong đám người ra. Tôi cho rằng Lâm Khả Lan thích hợp với vị trí chủ tịch của Lương Thị hơn Lâm Khải Nghiệp. Sau nói của Lương Bảo Nhi, không nhanh không chậm, hình như đã sớm tính toán. Khả Lan nghe Lương Bảo Nhi nói, cả người ngây ngẩn, há miệng muốn nói, nhưng một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Lương Bảo Nhi đề cử cô làm chủ tịch, thay muốn đấu với Lâm Khải Nghiệp. Lâm Khả Lan đã từng được chọn làm mảnh bìa trên tạp chí kinh tế, đã từng nhiều lần làm từ thiện ở Hàng Châu, lại nắm trong tay 35% cổ phần nên giữ chức chủ tịch. Lương Bảo Nhi nói xong, lời cuối cùng ánh mắt quét qua khắp phòng, thấy không ít người gật đầu, trong lòng Lương Bảo Nhi từ từ suy tính, nếu như Khả Lan đảm nhận chức chủ tịch, Lâm Khải Nghiệp nhất định sẽ tranh giành với Khả Lan, để lúc đó cô ta có thể nhìn Lâm Khả Lan và Lâm Khải Nghiệp căng đấu đến hay hai bên đều bị thương. Lương Bảo Nhi đề cử Lâm Khả Lan làm chủ tịch, sau khi người của hội đồng quản trị suy tính, một số người cảm thấy Khả Lan chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề giữa Lương Bảo Nhi và Lâm Khải Nghiệp. Bởi vì khả năng thích hợp, mọi người liền đồng ý để Khả Lan làm chủ tịch. Khả Lan còn chưa chuẩn bị tinh thần đã được bỏ phiếu thông qua. Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan ngồi lên vị trí chủ tịch, ý cười trong mắt tràn đầy, Lâm Khải Nghiệp vì không giành được vị trí chủ tịch, dùng sức đập xuống bàn bỏ tỏ ý tức giận. Khả Lan vẫn đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao. "Chúc mừng chị." Sau khi mọi người bỏ phiếu liền rời đi, Lương Bảo Nhi đi tới trước mặt chúc mừng Khả Lan. Mặc dù Lương Bảo Nhi hận Khả Lan, dưng quest sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mặc dù bây giờ Lâm Khả Lan làm chủ tịch, nhưng cô ta nhất định sẽ khiến chuyện Lâm Khả Lan làm chủ tịch trở nên không đơn giản. Đột nhiên nhận được lời chúc mừng của Lương Bảo Nhi, khiến Khả Lan liền giận mình. Cô bị Lương Bảo Nhi đề cử làm chủ tịch, nguyên nhân trong này nhất định không đơn giản, nhưng mà bây giờ cô cũng không nhìn rõ ra tại sao Lương Bảo Nhi lại muốn cô làm chủ tịch để cô nắm giữ quyền năng lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Khả Lan lại nở nụ cười yếu ớt, trả lời Lương Bảo Nhi: Đường Khối Khí, rất lợi, Khả Lan xoay người muốn bỏ đi. Lương Bảo Nhi bỗng nhiên đưa tay ngăn cả Khả Lan. "Chị, hôm nay chị nhận chức, không bằng mời em đi ăn một bữa cơm đi." Lương Bảo Nhi nói thế đây, đưa tay nắm tay Khả Lan, hình như vô cùng muốn Khả Lan mời cô đi ăn cơm. Sau khi rời phòng họp, đã là buổi trưa, sau khi nói cấp dưới không cần mua cơm, liền mời Lương Bảo Nhi đi ăn cơm. Lương Bảo Nhi lại cùng Khả Lan đi tới nhà hàng Tây. Bữa ăn bắt đầu Lương Bảo Nhi ngồi đối diện Khả Lan, nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn Khả Lan, khẽ cười nói: "Bây giờ chắc chị rất hài lòng, không cần quá để ý tới em." Lương Bảo Nhi nói thế đi, liền một hơi uống cạn. Lời nói của Lương Bảo Nhi khiến Khả Lan hơi dừng lại, há miệng muốn trả lời nhưng lại thôi, không để ý tới. Để ý hay không để ý tới, đây đều là chuyện của cô. Lúc đầu cô gọi Lương Bảo Nhi liền khiến Lương Bảo Nhi chán ghét, bây giờ cô không để ý tới Lương Bảo Nhi là đương nhiên. Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không trả lời khuôn mặt vốn dĩ nở nụ cười dần dần trở nên khó coi sau đó cô ta lại bắt đầu cắt thịt bít tết nhưng ánh mắt vẫn đào quanh người Khả Lan Khi nào chị sẽ tổ chức hôn lễ? Sau nói của Lương Bảo Nhi hơi đổi nhớ lại Khả Lan và cố thành viêm xem như kết hôn nhưng lại không có một hôn lễ hoàn chỉnh Lương Bảo Nhi đột nhiên nhắc từ hôn lễ khiến Khả Lan ngây ngần cả người Khả Lan cũng rất nhức đầu về chuyện hôn lễ nhưng cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong Bây giờ chưa muốn tổ chức hôn lễ. Cân nhắc, Khả Lan không vội trả lời Lương Bảo Nhi mà ngồi một bên lo ăn. Cô biết đối với Cố Thành Viêm, hôn lễ không phải việc khó, nhưng bây giờ chủ yếu là Khả Lan chưa muốn tổ chức hôn lễ. Không khí nhất thời trở nên đè nén, Khả Lan không lên tiếng, Lương Bảo Nhi cũng không lên tiếng nữa. Lát sau, Lương Bảo Nhi khẽ nở nụ cười, cười nhạo Khả Lan, gả cho Cố Thành Viêm ngay cả hôn lễ cũng không có, vậy thì làm sao có thể xem là vợ của thủ trưởng? Đối với Cố Thành Viêm mà nói, lúc đầu bị ép cưới nên chỉ muốn tìm một bình hoa mà thôi. Ban đầu nếu như không có người ép Cố Thành Viêm, làm sao Khả Lan có thể làm vợ Cố Thành Viêm? Chẳng qua Lâm Khả Lan cũng chỉ được như thế mà thôi, ngay cả hồn lễ cũng không có. Lương Bảo Nhi còn đang cười nhạo Khả Lan, trong lòng Khả Lan còn đang trần trừ. Phải tới lúc nào mình mới có thể kết hôn với Cố Thành Viêm? Cô là phụ nữ cũng mong muốn có hồn lễ hoành tráng. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net